Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị trên kênh hẻm Chuyện Ma Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Ngân Hoàng Qua câu chuyện Bùa chấn hồn trên nền nhà cũ Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Buổi quá đen anh à Cái nhà này chắc chục năm nay không có người ở Em lao đến ba chậu nước Cái rẻ vẫn đen xì thế này tuyết vừa nói vừa quệt những giọt mồ hôi đang dịn trên trán tay vẫn thuần thoắt vắt kiệt cái rẻ lau nhà trong không gian chật hẹp oi bức của buổi chiều muộn Mùi ẩm mốc của căn nhà gạch cũ kỹ nằm sâu trong con ngõ nhỏ đường hàng thao bốc lên ngàn nghẹt, nghẹt. thang cười trần mặc cái quần đùi cộc xịn màu tay lầm lầm sập beng nhỏ đang nghỉ ngục cái đống xi măng lồi lõm trong phòng khách anh ngước lên nhìn vợ thằng hát ra một hơi nhặng nhập cô thêm tí vào. Nhà ơn bác Phan bán rẻ cho mình cây nhà này Cho với đồng lương của hai vợ chồng Đến đời con mi còn chưa mua nổi Mấy cây bụi bạm này Dọn vài hôm là bóng lộn ngay Thiết chấp miệng không đáp Đúng là bác Phan bán lại căn nhà này Cho vợ chồng cô với giá rẻ bèo Sẽ đến mức mà cô thấy trột giả Bác ấy bảo nhà là để không phí phạm Nên vừa bán vừa cho cháu chất Làm vốn làm ăn căn nhà xây từ hồi sửa hồi xưa đèn gạch hoa kiểu cũ Có mấy bông hoa hồng phai màu nặng l các nền mảnh mũi sờ beng xuống nền nhà cho giữa phòng khách có một viên gạch bị độ lên cao hơn hẳn so với bề mặt chung quanh đi lại rất dễ vấp ngã anh hề hùng bảy viên gạch vỡ nát qua một bên lớp vữa bên dưới đất bục bờ đổ ra phần cắt đen ẩm ướt anh lấy cái bay nhỏ mòi lớp đất cắt lên định chất xi măng mới vào cho phần lì thì cưỡng lại dây lớp xi măng mỏng tang là một mớ gì đó đen gì nhung nhằng quấn vào nhau cái gì thế này khang lẩm bẩm thò tay kéo mạnh mớ hỗn độn trồi lên khỏi mặt đất kéo theo những mảng cắt ướt đó là một mớ tóc một nắm tóc rối bù bít đất cát nhưng vẫn nhìn rõ những sợi tóc đen dày cụp chỗ dưa mớ tóc được buộc thắt lại bằng sợi chỉ màu đỏ sậm cái màu như là màu máu khô Tế thấy chồng đứng tần ngần thì tò mò bước tới vừa nhìn thấy tứ trên tay của khang cô vội vàng lùi lại Lòng tay dựng đứng trời đất sao dưới nền nhà lại có tóc thế kia anh vứt ngay đi kinh dị quá. Căng nhủ mày lật qua lật lại mớ tóc cảm giác ẩm ướt trơn trượt truyền qua da tay làm anh cũng thấy ghê nhưng vốn tính thực tế anh tặc lưỡi. chắc ngày xưa thợ xây vứt rác linh tinh giờ xuống lỗ hồng rồi chát lên chứ có cái gì đâu rác rời để lâu ngày thì nó biết vào như vậy. nói rồi khang cầm luôn mướt tóc bước nhanh ra ngoài cầm đồng lúc xe rác của phường đang đầy dọc dạch ngang qua đầu ngõ. Anh vùng tay ném thẳng mớ tóc quấn chỉ đỏ vượt thùng rác ứ nữ Rồi vụ tay quay vào nhà Dọn dẹp nốt cho cạch vụn Và chất lại lớp xi măng cho phần phiêu Tiếp hôm đó căn nhà mới được dọn sạch hơn Mùi ẩm mốc cũng phai đi phần nào Cả nhà mệt mỏi sau một ngày dọn dẹp Nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh Khoảng 2 giờ sáng Tuyết lơ mơ tỉnh giấc Cô quả tay sang bên cạnh theo thói quen Để đắp chân cho con Thì của chúng khoảng rừng trống chân cô vội đèn ngủ ở đầu giường ánh sáng vẳng vọt thắt ra không đủ chiếu sáng cả căn phòng rộng mi ơi tuyết gọi khẽ mắt ráo rác nhìn chung quanh các phòng sát mép tủ con bé mi đang đứng xoay lưng lại phía giường tuyết vội vàng tung chân bước xuống chạy đến ôm vai của con Con làm gì ở đây sao con không ngủ con đang chơi vi gì tuyết sợn cái ốc cô vội vàng bế xốc con lên đắp chân kín mít rồi lấy mạnh vai khang đang ngắp ngáy phò bên cạnh anh khang dậy đi khang kiểu mình nhăn nhó gì vậy mấy giờ rồi còn gọi anh dậy em xem cấp tường có con bọ nào không chứ con nó cứ nhìn mãi thế vừa nãy em thấy con bên nó ủng mặt vào tường nó nói chuyện đó nó bảo đang chưa vi gì nào đấy em sợ lắm khang ngồi dậy ngắp dài vài cái anh nhìn sang cấp tường thấy chẳng có gì toàn lo bò trắng răng con đi đến nhà lạ ngủ hay mộng du nói mơ để chuyện thường ở dưới này lắm mũi lắm chả là nó thấy con thạch sùng ở trên tường cho nên đứng xem ngủ đi mà anh còn bao nhiêu việc phải lo thằng nằm quỳnh xuống giường kéo chân ngang ngực tuyết ôm con gái vào trong lòng mặt rắn chặt vào cốc tường tối tăm Tối hôm sau khi ăn cơm xong tuyết phần nước ấm cho bé mi vào chậu tắm tuyết kỳ cọ lưng cho con để ánh mắt vô tình lướt xuống gót chân trái của mi cô khựng lại ngay trong mắt cá chân có một vết bầm Nhưng không giống như khi trẻ con chạy nhảy và đập Nó giống một một hình dáng Của một bàn tay người Với vết ngón tay dài thon in hẳn trên viết Nhìn như thế ai đó Đã dùng sức bóp chặt cổ chân con bé Rồi lùi đi Mia à Chân con sao thế này Con ngã ở đâu à Con bé lắc đầu Con không ngã dễ nắm chân con kéo xuống gầm giường chơi trốn tìm Dĩa bảo chưa xuống đó tối lắm Nhưng mà vui Nhưng mà dĩa ấy cấu chân con đau tôi nghe con nói mà đầu óc chóng vắng hơi thở nghẹn lại cô âu chầm con lấy khẩn quấn quanh người rồi bế thấp ra Khang đang ngồi xem điện thoại thấy vẻ mặt vơ vác của vợ anh ngơ ngác sao đấy tự nhiên hớt hải thế mẹ con mi tuyết đần con xuống ghế cô run rộng anh nhìn đi anh bảo dọn nhà cẩn thận sạch sẽ lắm anh để đồ đạc kiểu giềng hay sàn nhà còn gì vấp pháp mà con bé ngã đến mức bầm chân như thế này khang ném điện thoại có một bên cúi xuống nhìn con gái Anh nhíu mày vượt đưa tay sợ thử Việc thường này thực sự rất lạ Nhưng anh không muốn vợ lo Cho nên cố gắng làm nhẹ chuyện Chắc chiều nay nó chạy nhảy ngoài sân thôi ra chả con độc pha chậm tí là bầm đen ngay đấy mà Em cứ làm quá Tôi đấm bức nước mắt trào ra không nói thêm được câu nào Cô xót con nhưng trong thầm tâm cô biết Cái viết bầm đó không giống viết ngã một chút nào cả Những lời con gái nói về người gì rủi chơi trốn tìm cơn lần vuộn trong đầu của cô đêm hôm đó tiết trời nằm định bỗng trở nên ngột ngạt Khăng chẳng chọc mãi mới chập mắt được một lúc Thì cơn buồn tiểu kéo anh thức dậy xoắn rén bước xuống giường Lạy qua cửa phòng ngủ đi ra ngoài vệ sinh ở cuối nhà Khi đang ngang qua phòng khách khăng bất chợt dựng lại Ngay giữa phòng khách đúng ngay chỗ mảng gạch vỡ Hôm qua anh vừa cậy lên chất xi măng Có một bóng người đang đứng đó là một người đàn bà gầy guộc bà ta mặc một bộ quần áo lụa cũ quay lưng về phía khang tiệm của khang đập thót anh nín thở mắt mở to cờ nẻo anh đã tự tay khóa hai ba lớp làm sao có người lạ vào đây hay là trộm khang nắm chặt tay ai đây về đây làm gì người đàn bà không trả lời bà vai cầu bà run lên rồi bà từ từ quên đầu lại khang nắm bặt tay cầm chổi cứng đờ khuôn mặt của người đó hoàn toàn bị che khuất bởi mứa tóc đen dày rối bù. không nhìn thấy mặt mũi chỉ có một khe hở nhỏ xíu trong miệng hở ra một nụ cười rùng rợn khang hoảng loạn thực sự anh đưa mắt lên rũ liên tục lắc đầu mạnh để tống đi cái quá khứ điên rồ này khi anh mở mắt ra lần nữa thì căn phòng chống trơn khang đứng trên chân tại chỗ mồ hôi lạnh thoát xa cơn buồn tiểu cũng bày bến ngày hôm sau không khí cha đình trở nên ngột ngạt khang mệt mỏi sau một đêm mất ngủ tuyết thì bực dọc chuyện con gái bị bầm chân bữa cơm tố dọn ra muộn hơn thường lệ bữa cơm đặt trên cái bàn gỗ thấp lẻ tẻ giữa phòng bếp cả nhà ngồi xuống mảnh chống nhỏ chảy trên nền gạch mọi thứ bình thường như bao bữa cơm khác của các gia đình nhà nghèo cho đến khi bát cơm đầu tiên được sớm ra tôi đờm một bát cơm trắng tinh các một miếng chả lụa chăn một ít nước canh rau Mi ơi ăn ngoan đi sợ mẹ cho xem tivi vi nhé thế nhưng con bé không nhận bát cơm nó ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt tay cầm đôi đũa nhựa gõ lộc cổng vào bát nhịp gõ đều đều vô hồn my mẹ bảo con ăn cơm cơ mà nghịch cái gì đấy tuyết nhắc nhở nhưng my không nghe thấy đôi mắt con bé lờ đờ có đũa mạnh hơn khang đang bực bội trong người thấy con như vậy thì liền quát bố mẹ đi làm dọn dẹp mệt vờ rồi bữa cơm cũng không để chú yên à ăn đi không là bố chọn giỏi đó vừa nói dứt câu thì bóng đèn tiếp trên trần nhà chớp tắt vài cái rồi vụt tắt cả căn nhà chìm trong bóng tối đen kịt cái gì thế này lại mất điện hả quay lạ thật đó. rõ ràng quạt nhà hàng xóm vẫn quay cơ mà Khăn cầu nhau vừa vứt bắt đũa súng bâm lúng cuống mò mẫm cái điện thoại trong túi quần đột lúc đó thì một thanh âm vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng Từ dưới gầm cái bàn gỗ ép, ngay chỗ chân của cả nhà, tiếng khóc của người phụ nữ vang lên. Ban đầu chỉ là những tiếng nức nhỏ, sau rõ dần thành những tiếng khóc nỉ non riêng gì. ập thành đó len lỏi vượt từng lỗ chân lông, làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tuyệt dùn bắn người. Anh Khang, tiếng gì đây? Ai khóc dưới gầm bàn với anh? Khang cũng hoảng sợ không kém, bàn tay anh run rẩy bật được đèn pin điện thoại. Anh nín thở lấy hết can đảm cúi dập người xuống, không có ai, chỉ có mấy đôi dép lê chồng chưa. Tiếng khóc thút thít vẫn vòng vòng bên tai, dường như phát ra từ chính những viên cảnh hòa cũ kỹ. Khang Vội ngẩng đầu lên mặt cách không còn giọt máu. Anh nuốt khăn cố giữ bình tĩnh để vợ con không hoảng loạn. Chắc là tiếng mèo hoang nhà ai kêu thôi. Em đừng tự dọa mình nữa. Đành kiểm tra xem cây cầu giáo điện xem có chập không. Nói rồi khăng lồm cùm bỏ dậy định đi ra cửa. Tuyết vội níu áo của chồng. Cô mở thông mắt kinh hãi nhìn vào bát cơm của bé My. Bát cơm trắng tinh chăn nước canh xanh ngắt ra để biến đổi hoàn toàn. Từ bên trong bát những hạt cơm trắng lẫn nộn những vụn đất cát đen sì. Và kinh khủng hơn từ trong vũng bùn đất ớ và con run đất to cỡ ngón tay. Đang lúc nhúc bỏ uốn éo. Tuyết hét lên một tiếng thất thanh bát đĩa rơi loảng choảng xuống thức ăn vào bùn đất vang linh khắp nơi bé mi bị mẹ làm cho giật mình thì cũng khóc thét trong bóng tối hỗn độn thì khóc của người đàn bà di cầm bàn dường như lại càng văng vọng hai đứa bận bịu dọn dẹp nhà cửa sao rồi có thiếu thốn gì không để bác A bảo người mang qua cho tiếng ông phan oang oang từ ngoài cổng khang lật đật chạy ra tuyết thì đang bế con bé mi rũ dành trong buồng cũng bước tới ông phan bước vào trong nhà tay xích theo một túi hoa quả lớn ông là bác ruột của khang người nhựng căn nhà gạch cũ kỹ ở hàng thao cho vợ chồng đứa cháu nghèo ông mặc bộ quần áo lụa tư tầm ngà màu giống vẻ khoan thai dạ nhà cháu cũng dọn dẹp hòm hòm rồi bác bác vào uống chén trà cháu vừa mới pha xong ông phan cầm chén nước chảy lên nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn chung quanh trận đánh mắt ông khựng lại dán chặt vào mảng xi măng mới chất Nằm chính giữa nền gạch hoa cũ Bàn tay đang cầm nứt của ông run rẩy. Khang à Chỗ nền nhà kia Làm sao mà cháu cậy nó lên Dạo ông qua dọn nhà cháu thấy cái chỗ đó Gạch nó bị độ lên vững víu quá Cho lấy cái xẻo beng cậy lên xong chát lại rồi Chắc ngày xưa nền đất nó yếu Gạch nó bị đùn đó bác Ông Phan đặt vội chấn nước xuống bàn Hai mắt trợn trừng Ông đứng dậy bước nhanh về phía mảng xi măng Ngồi thụp xuống ngay tay sờ soáng Lên bề mặt xi măng còn hơi ẩm thế thế bên dưới có gì không cháu lấy cái, cái gì lên không tôi thấy thái độ lạ lùng của ông thì trong lòng cháu lên một cỗ bất an khó tả cứ bước tới dạ hôm qua nhà cháu kẹt lên thì thấy một mớ tóc rối bù bếp đã đầy đất cát á giữa mớ tóc còn có bộ một sự chỉ màu đỏ kinh lắm ông khang bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu ông ngước mắt nhìn khang tóc đâu cháu để cái mớ tóc đó đâu mau đưa cho bác khang thấy bác mình có động thái quá khích thì vội vàng đức ông đứng dậy bác bình tĩnh đã cháu thấy bẩn quá tường rác rưởi nên là cháu ném thẳng ra xe rác của phường đi ngang qua ngõ chiều qua chắc là giờ người ta cũng trở ra bãi rác của thành phố rồi nhưng mà có chuyện gì vậy bác ông phan nghe xong câu nói của khang cả người mềm nhũn ông thở hồng hồng đôi mắt vẫn lên những tìm máu đỏ miệng ông lẩm bẩm những từ ngữ rồi rạc xong rồi thả ra rồi nghiệp chướng đòi mạng Nơi giờ ông Phan không tìm để ý đến sự ngơ ngác sợ hãi của vợ chồng đứa cháu, ông lảo đảo đi ra phía cửa, dáng vẻ vội vã và hoảng loạn như người đang chạy trốn. ông không đi giày cho tử tế mà dẫm lên cả gót giày, vấp ngã rúi rụi ở bậc thềm, nhưng lóng ngóc bỏ dậy chạy vắng ra ngoài ngõ. Khang chạy với theo gọi với, nhưng bóng ông đã khuất sau khúc cua của con ngõ hẹp. Anh quay về trong nhà nhìn vợ, hai người trao nhau ánh mắt chất chứa đầy sự hoang mang chiều muộn hôm ấy trời Nam Định đổ cơn mưa Khang nghỉ hụp sửa lại cái vòi nước trong nhà tắm điện thoại trong túi quần rung lên số của anh họ con trai cả của ông Phan gọi tới Khang à vào viện cấp đi ông anh bị tai nạn rồi Khang đánh rơi cái cờ lê xuống nền gạch anh hỏi dồn dập thì được biết trưa nay sau khi rời khỏi nhà của Khang ông Phan lái xe đi về chẳng hiểu đi kiểu gì đến đoạn ngã tư đường Trần Hưng Đạo vắng hoe không xe cộ ông tự dưng lao lên về hè đâm vào cây cổ thụ ông phan ngã văng xuống bắp chân bị gãy làm đôi điều kỳ lạ là người đi đường xuống lại cứu ông kể rằng lúc đó ông phan cứ mắt nhắm nghiền hai tay ôm cổ của mình dãy giụa miệng thì không ngừng la hét van xin từ bệnh viện trở về tâm trí của khang rối bời hình ảnh ông phan nằm trên giường chân bó bột trắng ánh mắt thất thần cứ ám ảnh thứ đời nhà ngay chồng kể lại thì cũng sợ đến mức khóc nấc căn nhà bây giờ đối với cô như một nấm mộ lạnh lẽo chỗ nào cũng thoát ra từ khí sáng hôm sau nhân lúc trời hứng nắng tuyết quyết định lôi toàn bộ chân màn đệm trong phòng ngủ ra giặt rũ phơi phóng cô nghĩ có thể là do nhà để lâu uế khí tích tụ nên sinh ra ma quỷ hù dọa người tuyết chật vật nhấc tấm đệm bông ép chắc nịnh ra khỏi không giường gỗ buổi bay bù mịt làm cho cô hon lên giặc sụa Khi tấm đệm vừa được lật nghiêng qua một bên lộ ra lớp vật giường bằng gỗ rán mỏng tuyệt chết sững. Giết vật giường ngay vị trí mà ngày vợ chồng cô vẫn nằm ngủ hàng đêm rắn chỉ chít những tờ giấy màu vàng ố rách. Những tờ giấy được vẽ lên bằng một loại mực đỏ chu sang ngoằn ngoèo. Lớp hồ rán đã khô. Tuyết lùi lại hai tê ôm ngực cô vội vã chạy ra ngoài cửa. Anh Khang xin giường mình có cái gì đây? Khang vật điếu thuốc hút giờ chạy tới nhìn mớ bồi chú rắn nham nhở mắt anh tối sầm lại những đường nét đỏ quạch uốn lượn trên nền giấy vàng làm cho anh cảm giác buồn nôn Khẳng yến rằng với tay bốc mạnh những lá bùa vàng ra khỏi vạt giường giấy để lâu ngày mục nát rách thành từng mảnh vụn anh vừa vét toàn bộ xúc bùa rách nát vo viên hầm hầm bước ra cấp sân xì măng trước nhà anh định làm gì thế đốt hết toàn những thứ tà môn ngoại đảo nhìn phát ngứa con mắt Khang lấy bật lửa từ trong quần châm lửa và đóng giấy vụn Thế nhưng kỳ lạ thay Ngọn lửa bùng lên không có màu vàng Mà lại là một xanh biếc kỳ lạ Khang đứng nhìn đám tàn cho sám xịt Không bay theo gió Mà xoay thành những vòng nhỏ đi đi Anh xoa cánh tay nổi đầy gây ớp Quay vào trong nhà Khang tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi buổi chú đốt đi là xong Thế nhưng khang đã nhầm Mà đêm buông xuống mang theo sự tĩnh lặng Đến rợn người Khang chìm trong giấc ngủ mệt nhọc thì bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, Không thể cử động được dù chỉ là ngón tay. Anh cố gắng mở mắt nhưng mấy mắt dính chặt vào nhau như bị keo rán. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Khang cảm nhận được một luồng khí lạnh ngắt từ từ bỏ lên từ phía cuối giường. Một mái tóc đen dài ướt sũng cọ sắt vào mắt cá chân. Chuyển dần lên cẳng chân bắp đùi rồi nằm phủ kín cả vùng bụng của anh cái vật thể lạnh ngắt nhớp nháp đó tiếp tục truyền bỏ lên ngực của anh hai bàn tay gầy guộc trắng bệch những ngón tay dài ngọn hoắt bấu chặt và xa tịt nước lạnh từ trên mái tóc của người đàn bà nhỏ xuống mặt khang từng giọt khang chận chừng mắt trong tuyệt vọng giữa ranh giới mong manh sự sống và cái chết anh mơ hồ nghe một giọng nói thều thào chà nhà cho tao chà nhà cho tao anh khang dậy đi anh làm sao thế này một lần xiết mạnh từ bên cạnh làm cho khăng bừng tỉnh anh ngồi bật dậy hò sặc sụa há hốc mồm đớp lấy từng luồng không khí Tôi ngồi bên cạnh khuôn mặt tái mét anh bị làm sao đấy bóng đè hả em cứ thấy anh trợn ngược mắt tay chân cố quắp mồm ú ứ gọi mãi không tỉnh khăng ôm lấy cổ của mình để đó vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh buốt và đau rát của mười đầu ngón tay ma quái anh biết thế anh vừa trải qua không đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng Tuyết gần như là suy sụp tinh thần, đôi mắt của cô thâm quầng, Chuyện con mì bị vết bầm, chén cơm đầy run đất. Chuyện ông Phan gặp nạn và giấc mơ kinh hoàng của chồng khiến cô không thể ngồi yên. Sáng sớm Tuyết mượn xe máy của chị hàng xóm đội kín mít chạy thẳng đến đền trận. Còn nghe mấy chị em bán ra ngoài chợ mách. Ở khu vực đền có một ông thầy xem bói giỏi lắm tên là thầy Cảnh. Thầy không mở phủ lập điện, chỉ xem chữ và bắt mạch rất giỏi tại một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong một con ngõ tuyết dừng xe rụt rè bước vào thầy cảnh là một người đàn ông chẳng độ ngũ tuần mặc bộ đồ mà ba màu nâu sồng giản dị ông đang ngồi trên chiếc võng trước khiên đôi mắt lướt nhìn tuyết từ đầu đến chân khi cô vừa bước qua bậu cửa ngồi xuống đi không cần nói gì cả ta nhìn sắc mặt cô biết có chuyện chẳng lành thầy cảnh chỉ vào chiếc ghế nhựa đối diện tuyết lúng cúng ngồi xuống hai bàn tay run rẩy ấn đường đèn kịt vừng đầy tự khí sau lưng cô có một bóng nữ đang bám theo nhà cô mới dọn đến ở đúng không ở đó vòng nữ án ngữ oán khí của nó tích tụ hàng chục năm dưới lòng đất giờ bị kẻ vô tình tháo gỡ phòng ấn là đang lộng hành để đòi mạng cả nhà cô tuyết nghe xong chúng phóc thì òa khóc quân nức nở quỳ xuống lục lại văn xin thầy cảnh thờ dài bỏ tuyết đứng dậy Suốt từ trong túi áo đưa ra một gói giấy nhỏ. Chuyện này rắc rối lắm. Nghiệp chứng sâu dày không phải một sớm một chiều mới có thể hóa giải. Cô cầm đi thứ này về nhà. Lấy một ít gạo tẻ và muối ngạt to trộn lẫn với nhau. Sau đó thì rắc đều vào bốn góc của căn nhà. Nhớ là phải rắc vào lúc 12 giờ đêm. Tuyệt đối không để ai nhìn thấy. Việc này chỉ tạm thời xua đuổi âm khí. Giữ bình yên cho gia đình trong vài ngày tới để tật tính kế tuyết run rẩy nhận lấy làm đúng như lời dặn. đúng mười hai giờ đêm khi khang và con gái đã ngủ tuyết rón rén lấy bát gạo đã chuẩn bị sẵn âm thầm rắc đều vào bốn góc phòng khách con lên giường nơm nớp lo sợ thức trắng đêm chờ đợi ánh bình minh khi tiếng gà gáy văng vẳng từ khu sóng trọ phía sau nhà vang lên tuyết vội vàng bật dậy đi kiểm tra con hy vọng mối gạo sẽ thanh tẩy đi những thứ bẩn tiểu tà ma Nhưng đập vào mắt của tuyết là một cảnh tượng kinh khủng vượt sức tưởng tượng. Trong mối gạo cô giác đêm qua ở cấp tường khách không còn là màu trắng đục. Tất cả đều biến thành một đống bùng nhũng đen sì Và từ trong đống đó một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Không phải mùi chuột chết, không phải mùi thức ăn thiêu. Đó là cái thứ mùi thối rữa của thịt người phân hủy. Tuyết, tuyết ơi, vào đây nhanh à, con bị nó sao thế này? tiếng nghe thất thanh của khang từ phòng ngủ làm thuyết giật mình cô vội vàng lau miệng loạng choạng chạy vào bên trong trên giường bé mi đang co quắp toàn thân co giật khuôn mặt con bé đỏ lựng lên đôi mắt nó nhắm nghiền miệng sủi bọt mép khang cuống cuồng lấy khăn ướt thắp liền chắn cho con tay run rẩy mở chai thuốc hạ sốt định đổ vào miệng của mi thế nhưng vừa đưa thì thuốc vào môi con bé đã nôn vọt ra thuốc nước bọt và cả những dịch vàng khẽ tự dạ dày trào ra Còn bé không hề tỉnh lại cái nằm địm đi trong cơn sốt oán khí của người đàn bà áo nâu dưới nền gạch vỡ dường như không còn dính hạn ở những lời hù dọa thứ giơ bẩn đó đã bắt đầu ra tay tước đoạt mạng sống của đứa trẻ vô tội bà cứ giấu cho đến bao giờ con mình nhà cháu sắp chết rồi kia kìa bác định để cái nhà cháu về đền mạng cho cái thứ dưới nền gạch đó sao khăn gần giọng hai mắt vẫn lên những tỉ đỏ nhìn ông phan bệnh viện đa khoa tỉnh buổi trước im ắng mùi thuốc sắt trùng sộc vào ngai ngáy chân phải của ông phan bó bột trắng toát khuôn mặt nhăn nhau tái nhợt cháu cháu nói cái gì bác không hiểu bác mệt lắm rồi cháu về đi bác đừng vờ vịt hôm qua bác đến nhà cháu vừa thấy chút xi măng mới chát bác đã hồn bay phếch lạt chạy trôi chết kỳ mưa tóc quấn chỉ đỏ dưới nền nhà đó là của ai bác trả lời đi sự phẫn nộ của khang làm trông phan run rẩy ông nhắm nghiền hai mắt lại cả căn buồng rộng rãi chỉ có hai bác cháu nhưng bệnh nhân khác và người nhà Đến đi xuống nhà ăn chú tránh không được nữa bị quá ông phan đành phải cắn răng khang à bác xin lỗi vợ chồng cháu bác không cố ý hại gia đình cháu bác cứ tưởng chuyện mấy chục năm qua đã êm xuôi rồi anh ở xô trời đã định thì rụt củng mớ tóc đó là của ai là là của bà chúc và lẽ ông nội cháu ngày xưa Khang công mày Đầu ông trở nên lủng bùng Ông nội anh nổi tiếng là một người nề nếp Chỉ có một người vợ duy nhất là bà nội anh Sinh ra mấy người con Trong đó có bố Khang võng phan Bà Trúc nào Sao cháu lại đích tôn mà chưa từng nghe tên người này bao giờ Chắc không biết là phải Chuyện này là vết nhơ của dòng họ mình Người lớn giấu nhẹm điên hít Cấm tuyệt đối con cháu nhắc lại Ngày xưa ông nội cháu làm ăn khấm gái Nhà buôn vải vóc con lên màn phú thọ làm ăn rồi cưới một người vợ lẽ tin chúc đem về nhà bà ấy trẻ đẹp lắm tính tình hiền lành nhưng đoàn mệnh bây về làm dâu được hơn năm thì bấy thất cổ tự tử khang cười nhạt ánh mắt để nghi hoặc chết trẻ thì liên quan gì đến mớ tóc chôn dưới nền nhà nhà cháu ông phàn bấy giờ nuốt khăn đưa bàn tay run rẩy lòng mồ hôi giọng của ông trầm xuống người ta đồn bà chết oan ức lắm lên linh thiêng vừa mới chôn cất ngoài bãi tham ma trong nhà liên tục xảy đe chuyện cả vì trong chuồng tự nhiên chết đêm thì chó sùa inh ỏi đỉnh điểm là có mấy người nằm trong nhà tự điên phát điên cào cấu vào cổ của mình dậy kêu la thảm thiết ông nội trong hoàng quá sợ tán ra bại sản lén lút mời thầy pháp cao tây về trấn yểm thầy pháp đến xem đó hay bảo bà chúc oán khí nặng chỉ không nhắm mắt nên định quay trở về bất hồn con cháu thầy yêu cầu quật mộ trong đêm cắt một mớ tóc của bà ấy dùng chỉ đỏ tầm máu gà thiến buộc chặt làm bùa. giờ sau đó thì làm phép chôn mớ tóc đó xuống đúng nền nhà ở hàng thau nơi bà ấy từng chút hơi thở cuối cùng cả ngày đến đây thì ngay chân buồn rùn bộ hôi lạnh túa dạ ướt đẫm cả mảng lưng áo anh lùi lại mấy bước đập lưng vào từng kính cửa sổ hành lang mọi thứ sầu chối lại một cách logic đính đáng sợ mảnh gạch nhô lên mớ tóc đèn ướt sũng nhảy nhụa người đàn bà au nâu đứng giữ nhà những tiếng khóc dưới gầm bàn nghĩa nghĩa là cháu đã đúng cháu cậy gạch lên vứt mớ tóc đi tức là cháu tự tay phá vỡ đi lớp phong ấn mấy chục năm nay của dân tộc cháu thở bà chúc ra rồi khang à bà ấy bị nhốt ngần ấy năm trời giờ được giải thoát việc đầu tiên bấy tìm là tìm người ruột thịt của dòng họ đó để đòi mạng mà nhà cháu đang sống sờ sờ trên mảnh đất ấy thơ không nói thêm được lời nào anh quay lưng bước vội khỏi buồng bệnh đau óc anh trống rỗng chỉ còn văng vọng tiếng khắp diện dĩ anh phải về nhà ngay lập tức và con anh đang gặp nguy mình à con mì nó nôn ra máu rồi tiếng khóc thét lạc giọng của tuyết vòng vọng khang vừa về đến vứt vội chiếc xe chồng trơ lao vào bé mi nằm vật vã trên giường tranh con bé nóng hầm hập trên khói miệng nhợt nhạt của đứa trẻ sáu tuổi dì ra một vít máu tiếng ngồi bệt dưới nền đất thấp hai tay run rẩy cầm chiếc khăn mặt nhúng đầy máu đỏ lòm lấy xe đi đưa con bé vào viện nhanh lên Để nghỉ đó làm gì chứ khang quật lớn luống cuống lầu tới đỉnh bế con bé lên nhưng đúng lúc anh vừa chạm vào bờ vai của con bé thì nó bỗng dưng mở tròn mắt đôi mắt trong veo ngoan ngoãn thường ngày giờ đây đã nổi đầy những tia máu đỏ lử chừng chừng nhìn lên nhìn nhà nó không khóc không rình gì toàn bộ cơ thể của nó cứng đơ như một khúc gỗ My từ từ ngồi bật dậy Cơ động của nó cứng nhắc Cái cổ mảnh khảnh quay ngoắt sang nhìn tuyết Ánh mắt còn bé mang theo một luồng sát khí Đang bổ vây Mày khóc lóc cái gì Từ xứng người nín bật Đã không phải là giọng của My Là giọng của một người đàn bà lớn tuổi Chả mạng cho tao My nghiến răng nhổ tuyệt Một bãi nước bọt lẫn máu xuống nền gạch, Khuôn mặt nhăn nhúng lại tuyết hoàng loạn tột độ Cô hai tay chấp lại, nước mắt rằn rụa. Dì à? Dì tha cho con cháu? Cháu lạy gì? Cháu có biết gì đâu vợ chồng cháu là người chân mắt thịt vô tình dọn đến đây? Khang đứng bên cạnh cũng tái mặt. Tay chân lạnh thoát nhưng bản năng bảo vệ gia đình của một người đàn ông thôi thúc anh hành động. Anh cắn răng lào tứ ôm chặt bé từ đằng sau. mia à, con sao vậy? Tỉnh dậy đi con, bố đi mà. Khang vừa ôm đứa eo của My định đè con bé nằm xuống giường nệm Thì một lực đầy mạnh bạo phát ra từ cơ thể nhỏ bé ấy Mì vùng cánh tay gầy guộc hất ngực một cái Khang một người đàn ông 30 tuổi tỏ khỏe bị hất văng Anh Khang Tuyết hét lên để kinh hãi định chạy lại đỡ chậm Thế nhưng mì đã nhanh hơn Con bé lao vụt xuống khỏi giường với tốc độ phi thường Bóp chặt cổ của Tuyết Chúng mày phải chết Tất cả giống nòi chúng mày đều phải đền mạng cho tao Mi gầm gừ ha hốc mồm thở ra từng luồng khí lạnh, tuyết nghẹt thở hai mắt lồi ra, hai tay cầu cứu trong vô vọng. Khang nén cơn đầu bứt lồm cồm bò dậy từ ghế phầm, anh vừa lấy cái cốc nước chè nguội ngắt trên bàn trang điểm, thật thẳng vào mặt cô con gái. Hành động bất ngờ làm cho Mi khựng lại một giây, đôi tay đang xiết cổ của Tuyết nới lỏng. Khang lao tới như bộ con thú dữ, dùng hết sức bình sinh rằng mạnh con bé ra khỏi người của vợ rồi đè nghiến xuống. Mi dãy dụa điên cuồng nó uốn néo cơ thể ngay chân đập loạn xạ vào bụng của khang hai mắt của nó trợn ngược nhìn lên trần nhà rủa xả để cầm hận. thầy cố gắng ra tay cứu giúp gia đình của con con bé nhà con từ hôm qua đến giờ điên điên dại dậy hôm rồi nó còn bốp cổ của vợ con con sợ lắm thầy à khang dắt chiếc xe máy vào khoảng sân hẹp vẻ mặt nhăn nhó phờ phạc thầy cảnh được Khang phóng xe đến tận đền trần rước về ngay qua sự tình và biểu hiện ma quái của con bé My, thầy cũng mường tượng ra được phần nào. thầy cảnh không đáp lời vội, ngay tay chấp ra sau lưng để đôi mắt sắc rảo quét một vòng. Anh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu xuống khoảng sân xi măng, rồi là ban ngày nhưng bước vào khu vực cổng nhà khang, ai cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Thầy chậm rãi bước lên bậc thềm tam cấp, ngay phía bên mép cửa chính Ra vào làm bằng gỗ đim bạc màu khăng có chờ một chiếc gương bát quái bằng gỗ tùng loại gương này anh mua vội ở ngoài chợ thờ đồ cúng để lấy may khi dọn về nhà mới khi mỗi đôi giày vải của thể cảnh vừa chạm đến bậu cửa một sự việc kỳ lạ vượt tầm hiểu biết thông thường đã xảy ra chiếc gương bắt quái treo trên cao bỗng nhìn nứt thoát ra lầm đôi phần mặt kính vỡ vụn rồi là tà miếng gỗ khắc kình bát quái chung quanh cũng gãy gập lầm hai nửa Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức Càng đứng phía sau há hốc miệng không thốt được nên lời Thầy cành nhú mày ngồi xuống nhặt một nửa mảnh gỗ vỡ lên xem xét Thầy vuốt trộm dâu rồi nhẹ nhàng bảo. Khi âm dưới đất đã tích tụ thành sát ký mười mười rồi Phòng này oán hẳn ngút trời Thù gia nghiệp nặng không cẩn thận là lật thuyền từ mạng như chơi Cầu treo cái gương này là loại bắt quái cầu tài lộc bình thường Đối diện với oán khí tà ác đẻ nén ngần ấy năm Sao khác nào lấy chứng trọi đã. Nó đã vỡ gương ngày trước mặt ta để dằn mặt đó. Thầy vứt mảnh gỗ xuống đất bước qua bầu cửa đi thẳng vào bên trong. Thầy đi loanh quanh khắp các góc nhà tên liên bục bấm đốt ngón tay tính toán. Để đúng vì chiếc mảng xi măng khang mới chất lại thầy dậm chân xuống nền đất ba cái thật mạnh rồi quay sang khang. Cả bảo ông bắt ruột cầu kể vong này là vợ lẽ của ông nội vì buồn phiền cuộc sống nhà chồng mà tự thất cổ, sai bét dạ bác cháu khóc lóc kể rành rọt như vậy bảo là chiếc trẻ nên linh thiêng lắm thầy cảnh lắc đầu người tự từ chết dù oán khí có nặng đến mấy cô không đạt đến mức độ tạo thành sát khí vỡ nát cả bát đồ quái nhào phật như vậy hơn nữa cậu dùng đầu óc người phàm mà suy nghĩ đi nếu chỉ là một bà vợ lẽ buồn chăn thất cổ chẳng có ông thầy pháp nào lại ác ôn đến mức dùng tà thuật cắt tóc quấn chỉ đỏ tầm máu gà chôn nền nền nhà phải có một thâm thù đệ hận khủng khiếp lắm thì người ta mới đoạn tình đoạn nghĩa đến như vậy Tôi đứng sau cánh cửa buồng nghe thầy phân tích cái chân mềm nhũn vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy thầy nỡ lòng nào nhìn con mi nhà con nó bị hành hạ sống giờ chết giờ muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc dây chuông. Cầu khang à cậu phải lập tức thu xếp về quê gốc hải hậu lục tìm toàn bộ gia và dòng họ hỏi han những người già trong làng Cậu phải điều tra cho ra ngày xưa bà chút chút hơi thở cuối cùng có thực sự ẩn khuất gì hay không. Chỉ khi nào biết rõ ngọn ngành hiểu được cội nguồn của nó, ta mới có thể lập đàn siêu độ rồi. Nếu không tìm ra sự thật, rồi ta có dùng bùi chú đạo hạnh đến đâu cũng chỉ là phần ngọn thôi. Anh dặn em rồi, từ nay khóa cửa phòng lại. Còn bị tình dậy khóc lóc hay nói nhàm, cứ lấy lá dâu vụt vào chân của nó. Anh đi chuyến này về ngày hậu, cố gắng lục xem có được manh mối gì không. Khang vừa cài mũ bảo hiểm vừa dặn dò vợ Tuyết ôm đưa con gái suốt ly bì Cô không dám cằn chồng vì chuyện này Khang phóng xe ra khỏi ngõ để lại sau lưng một căn nhà gạch lụp sụp Phải đến quê cũ ở Hải Hậu trời nhá nhầm tối Ngôi nhà thờ họ của gia đình Khang do một người chú họ cài quản Khang nghe nói muốn tìm lại mấy đồ cũ ông nội để xem có kỳ vật gì không Người chú chỉ tay ra phía nhà ngang lợp ngói bruximang rồi bảo đồ của các cụ ngày xưa chưa gom hết vào cái hòm tôm dưới gầm chặn bát cho vào mà bới toàn quần áo cũ với lại dăm bao cái sổ sách rách nát khang bật đèn và lắt điện thoại xoay đường kéo cái hòm tôm dì xét từ dưới gầm chặn ra nghiên anh dùng một thanh sắt cây ổ khóa bên trong nồng nặc mùi rắn và ẩm mốc khang kiên nhẫn bới từng lớp áo lụa xịn màu từng cuốn sổ ghi chép anh lật dở từng trang nhưng không hề có dòng nào nhắc đến cái tiềm chúc chán nản khang đình đóng nắp hòm thì vô tình vướng tay vào mép một thứ vải bọc bên dưới đáy anh lật lướt vải lên là một tập giấy khang rút tập giấy ra xem đa số là giấy tờ mua bán ruộng đất nhưng lẫn lộn trong đó có một tờ giấy đã rách tươm phần mép giấy mùn ra như là sắp giữ khang soi đèn vào đó là một tờ giấy khai sinh phần tên của người cha bị bỏ trống phần tên người mẹ ghi là nguyễn thị trúc tên đứa trẻ đừng nắn nót viết bằng mực đen là lệ tim của khang đập thình thịch vậy là bài chúc có một đứa con gái một đứa trẻ chưa từng được lưu tên trong giao phả chuyện gì đã xảy ra với mẹ con của họ sáng hôm sau khang cầm tờ giấy khai sinh nhàu nát đó phóng thẳng lên bệnh viện tỉnh vậy thế khang bước vào ông Phan đã quay mặt đi chỗ khác khang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bác nhìn xem cái này là gì bác bảo bài chúc về làm dâu được một năm thất cổ Thì đứa bé tên lựa ở đâu ra Ông Phan liếc nhìn tờ giấy Khuôn mặt bỗng chốc cỏ súng lại Chào mỏi mọc mấy thứ này làm gì Chuyển qua mấy chục năm để cho người chết được yên Bác để cho người chết yên Nhưng người chết có để cho vợ cháu yên không hả Bác có biết con mi sống rồi chết dở không Đứa trẻ này là ai Ông Phan thở ngắt ra lồng người gầy guộc nhô lên hạ xuống Là con của bà Trúc Nhưng đứa bé đó nó vô phước Để ra đường mấy ngày thì chết yếu Người xưa quan niệm trẻ con chết non là điều xui Ta mà bắt đi nên không được nhập vào xe phà Họ bướng biết chuyện đó Và chúc vì mất con buồn chán đâm ra sinh trầm cảm rồi nghĩ đến thắt cổ. Khang nhớ mày trực giác mách bảo anh rằng người đàn ông đang nằm đây Vẫn chưa nói hết ra sự thật là giải thích quá khìn cưỡng Khang chưa kịp chất vấn thì điện thoại vang lên là tuyết gọi Em nghe đây, anh Khang về đến đâu rồi? Tuyết vừa ôm khư khư cái điện thoại áp vào tay, cô nằm thu lui trên giường, bé mì đang hạ sốt, đang nằm ngủ say. Anh đang ở viện, một lát nữa anh chạy về. ở nhà có chuyện gì không? Không có, nhưng em sợ lắm anh về sớm đi. Cơ máy tuyết mở to mắt nhìn chân chân lên trần nhà. đã qua nửa đêm không dám im ắng đến mức có, có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tuyết dần mình tỉnh giấc về một thanh âm kỳ lạ. Đó là tiếng khóc Không phải tiếng khóc thê lương của người đàn bà dưới gầm bàn Mà là tiếng khóc của trẻ con Tiếng khóc lúc gần lúc xa Dường như đang di chuyển quanh trước cửa phòng ngủ Tuyết ôm ngực chống ngực đập lên thình thịch Con nhìn sang bên cạnh bé mì vẫn còn đang ngủ say Với đứa trần nào đang khóc ngoài kia Tiếng khóc lại vang lên lần này do buồn một ngay khe cửa Kèm theo đó là tiếng lạch cạch của những móng tay nhỏ xíu Tuyết không kìm được sự tò mò phân lẫn nỗi sợ hãi tột cùng Có gión dán bước xuống giường, chân chân chậm xuống đền gạch hoa lạnh ngắt. Ngoài hành lang mở tối dưới ánh đèn đường hắt tới, có một sinh vật đang bò lồm ngồm. Tuyết bịt miệng để không thốt ra tiếng kêu kinh hãi. Đó là một đứa bé gái. Một đứa bé trần chuồng gầy chưu xương, nó bò bằng cả hai tay hai chân. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nó đột ngột dừng lại, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khe cửa nơi Tuyết đang đứng đôi mắt trắng xã không có chồng đen vô hồn trống rỗng miệng của nó xì xèo phát ra như tiếng rắn rít rồi bất ngờ một cánh tay gầy guộc để móng vuốt đập mạnh vào cánh cửa gỗ thuyết đồi lại ngay chân buồn rồn mất hết sức lực đầu óc của cô quay cuồng bộ luồng khi lạnh ngắt dọc thẳng từ dưới găn bàn chân lên cô chỉ kịp thở ngắt ra một tiếng rồi ngã vật xuống nền nhà hai mắt nhắm nghiền và ngất liệm sáng hôm sau khăn để cửa bước vào nhà căn nhà vắng lặng một cách bất thường Anh gọi tin vợ nhưng không thấy ai trả lời. Đi vào đến cửa buồng ngủ Khang hoàng hút. vứt tuyển cái túi đồ ăn sáng xuống đất. tuyết nằm gục ngay sát bậu cửa. Cả người lệnh toát. Khang hoàng hút đào tới lật người của vợ lại. dành nhân trùng tiên tụng để gọi tên của cô. Tuyết khẽ dên đêm một tiếng rồi mở mắt. Chỉ thấy Khang cô òa khắp. Khang ôm vợ dỗ dành. Định đỡ cô đứng dậy thì cưỡng lại. Ngay phần cô nhợt nhạt của Tuyết. Nằm vắt ngang qua xương quay xanh Có một vết sức dài giữa máu Vết sức sâu hoắm ra thịt lật lên đỏ lòm Khang sợ nhẹ vào vết thương Lạnh toát Anh biết thứ coi âm đó đã không còn giới hạn ở việc dọa dẫm Chứ đã bắt đầu tấn công vật lý và thân xác của vợ anh Thầy à Nhà con hết cách rồi Để quả nó hiện hồn đứa con nít Cao rách cả cổ vợ con Ông bác con thì một mực cãi là bà ấy tự tử vì mất con Con mang tờ khai sinh lên hỏi ông ấy Cũng quanh có, không có nói thật Thầy Cảnh nhấp một ngụm chờ đắng Cái nhúc mày suy nghĩ Ta đặt chén nước xuống bàn Ta đã nói rồi Phong Linh mà ôm hận thành ta Thì không phải tự nhiên thất cổ Mà có được sức mạnh như vậy Cậu phải hiểu người thất cổ tự tử Vì u buồn thì oán khí chỉ quanh quẩn cho họ chết Còn ở đây thì sát khí ngút trời Phải có một bí mật đồng trời nào đó Mà người đời trước muốn chôn vùi Cậu không hỏi được người nhà Thì phải tìm về người ngoài về làng quê của cậu kiếm những người làm cơm, những người hàng xóm già cả người ta không có lý do gì để giấu diếm cả khang cắn rằng quyết định gửi vợ con sang nhà ngoại lãnh tạm tự mình phóng xe vượt tận hải hậu thêm một chuyến nữa sau cả buổi chiều hỏi hăn gãy lưỡi một đồng lão bắn nứt đầu làng chỉ cho khang đi một hướng anh muốn hỏi chuyện nhà phu ông thời đó thì ra tận cuối bãi mà ở đó có cụ tám giả mù Ngày xưa đi ở đợi cho nhà họ từ lúc mười mấy tuổi. Bà ấy sống cô một mình, lầm cấm, nhưng mà chuyện cũ thì nhớ dai lắm. Khang tìm đến căn nhà vách đất lụp sụp, cụ Tám đang ngồi lần tràng hạt trên chõng tre. Đôi mắt đục ngầu mờ mịt, nghe tiếng bước chân cụ lên tiếng. Ai vào nhà tôi vậy? Khang bực tới để xử chuyện, vừa nghe thiết tin ông nội Khang, tay cụ Tám bỗng run lên cô miếng môi im lặng một lúc rồi thở dài tôi biết kiểu gì cũng có ngày con cháu dòng họ ấy phải, phải đi tìm sự thật nghiệp chướng đã quá nặng nề giấu xa được trời đất khang ngồi sùng xuống, xuống bên cạnh năn nỉ cụ kể lại sự tình cô tám hướng đôi mắt mù lòa về phía khang giọng nói như đã dọc từ trong tâm can ra những ký ức kinh hoàng ngày xưa tôi làm con ở dưới bếp bà trúc hiền lành bỗng mang dại trừ. khi bà trúc sinh ra cây lệ ông cụ nhà anh vui ra mặt vì có thêm con gái nhưng bà cả thì hận lắm bà sợ mất vị trí sợ tài sản trên năm xe bảy bà chúc không phải tự tử đâu tôi tận mắt chứng kiến bà cả mua chuộc tên người làm nam trong nhà nể đêm lèn vào buồng của bà rồi hô hoán lên bà chúc lăng loàn tòm tem với trai tư ông cụ nhà anh lúc đó đi vắng chưa về bà cả viên cớ ra pháp đổ thuốc độc vào miệng của bà chúc sau đó thì bà cả sai người treo xóc bẫy lên sàn nhà để làm giả hiện trường vậy còn đứa trẻ còn cây lệ sau cụ tàn độc lắm cậu bà ấy giết mẹ đâu tha con để bà ấy mới sinh đỏ hòn bẫy nhúng nước cho lạnh ngắt rồi chết xong xuôi bà cả rước một ông thầy cúng từ mãi đâu về cắt tóc bà chúc yểm bùa cho ngay dưới nền nhà để ngay vong hồn mẹ con nọ không ngóc đầu đến được Sự thật được phơi bày như một nhát dao đầm trí mạng và tâm trí của Khang. Bà Trung và đứa trẻ chết thảm bị nhốt linh hồn vào cõi tối tâm. Này được giải thoát, làm sao họ có thể buông thai cho con cháu của kẻ thù. Khang biết, trận chiến để giữ lại mạng sống cho gia đình anh bây giờ mới thực sự bắt đầu. Anh đóng cây đinh xích lên cao một chút, lỡ con mì nó đi ngang qua quà tay, lại đổ vỡ thì mang tội. Tôi đứng dưới nền gạch Tay giữ trần cây ghế đầu cho Khang trèo lên Khang nghiến rằng Tìm mạnh mũi khoan vào tường vui vỡ bỏng chốc, Mồ hôi ướt đẫm Theo lời của thầy Cảnh Trước khi tìm ra cách giải triệt để Cây trận pháp này Khang phải làm một bàn thờ tạm Để an ủi vong linh của bà Trúc Mục đích làm dịu bước phần nào cơn cuồng nộ của bà Khang bắt vít Gắn chiếc bàn thờ gỗ nhỏ xíu Anh cẩn thận đặt lên đó bát hương Hoa quả tươi Một chén nước lọc và một nải chuối xanh. Tuyết bấy giờ run rẩy khi vút vẳng tờ tiền vàng mã xếp gọn bên cạnh. Thắp nhang đi anh à. Khánh cho thành tâm. Hoàn quần đầu nợ của chủ, Nhà mình chỉ là người mua lại cây nhà này. Mong bấy thương tình trẻ con. Tuyết chắp tay giơm giơm nước mắt. Khang lấy hộp diêm quẹt lửa châm lên bà nén nhang. Khang cắm nhang vào bắt cho lầm rầm khấn vái xin lỗi. Xin bà trúc nương tay độ trì lẽ xong khang quay lưng bước xuống ghế anh vừa quay đi thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc về cuốn tung mấy tờ tiền vàng mã khói từ ba đến nhang không bay thẳng lên trần nhà nữa mà đột ngột cuộn tròn xoáy thành một vòng đen ngòm khang linh tính có chuyện chẳng lành vừa ngoảnh mặt nhìn lại thì ngọn lửa từ đầu nhang bất ngờ bùng lên không phải là cháy bình thường mà cả bất thương bốc cháy ngùn ngụt, ngụt như có ai đó tầm xăng lửa đỏ rừng chiếm tròn đi hoa quả bến cả sang vách cổ của chẳng thờ cháy rồi lấy nước đi tuyết khang cuống cuồng đỉnh đưa tay dập lửa thì cựng lại từ trên trần nhà thạch cao ố vàng ngay phía trên bàn thờ một chất lòng xịn xịt đỏ tươi rì ra thì chất lòng rớt xuống ngọn lửa làm bốc lên một mùi tanh tươi. khang chân chân nhìn trần nhà không giận nứt máu vẫn nhỏ xuống đều đều ngay lúc đó từ trong góc tối nơi chân cầu thang một tiếng cười thề vang lên khăng và tuyết giật thoát mình Bé mỹ Mì đứng lẫn trong bóng tối của cầu thang Mái tóc rũ rượi Trên tay đang ôm một con búp bê bằng nhựa Điều kinh khủng là đầu của con búp bê đã bị vặn đứt lìa mỹ ngước mắt nhìn lên bố mẹ Con bé mở miệng thành âm phát ra để oán độc Mày nghĩ là cái bàn thờ còn con là tao tha Đền mạng đi Đền mạng cho con tao Tuyết khuy hành xuống nền nhà Che miệng khắp nức nở không thành tiếng Khăn cắn nát môi đến dì máu, lao vội ra nhà tắm xách chậu nước khắt thẳng vào trăng thờ, dập tắt ngọn lửa ma quái. Bà thường vỡ nát, cho hòa với tứ nước màu đỏ tanh tưởi chảy linh láng dọc theo bức tường vui, tạo thành những vệt dài rùng rợn như những ngón tay đẫm máu đang cào xé căn nhà. Lấy sợi dây gài cho chặt hai tay hai chân con bé vào thành ghế, đang có mềm nằm. Sức vong linh nhập vào lúc này, mười người đàn ông khỏe mạnh cũng không giữ nổi thầy cảnh bấy giờ cảnh cáo nét mặt căng thẳng tột độ thầy đang dọn sạch phòng khách giấu vấn chu xa với một vòng tròn bát quái bé mi đặt lọt thòm ngồi giữ vòng tròn ánh mắt dại đi mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại Thầy đứng thu lù trong gọc phòng tay bấu chật mép tù đến thở dõi theo thầy cảnh mặc áo pháp đàn tay bắt quyết miệng lẩm bẩm những đoạn chú gọi hồn thầy lấy một lá bùa màu vàng chấm vào chu xa dẫn thẳng lên trán của bé mi ngay khi lá bùa vừa chạm vào giàn thịt, cơ thể của mi bật nảy lên, hai mắt của con bé trợn ngược, các đường cân xanh trên cổ chín chắn nổi ngoằn ngoèo. Con bé ha hốc miệng ngược cổ đi nhà gầm lớn. Ai, kẻ nào đã nhốt tao, thả tao ra? Giọng nói của bà trúc rội ra từ thanh quản của đứa trẻ, cả căn nhà rung chuyển, mấy bóng đèn tuyếp nhấp cháy liên hồi. Thầy cành có nhịp xuống mặt bàn giọng uy nghiêm đanh thép Dồn ép bóng mà đằng trỗi dậy Oan hồn Nguyễn Thị Trúc Cơ xong mượn xác con nít làm càn Người chết oan nước ra sao Ôm hận thế nào Hôm nay sư thầy lập đàn chàng cho người giải bày Có oan báo oan có thủ báo thù Cơ xa lệ hại người vô tội Sinh vật trong hình hài bé mi vùng vẫy điên cuồng Nó cụp đầu xuống rồi lại từ từ ngẩng lên khoe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ Vô tội à Nói giống như chúng nó không ai vô tội Mụ ta Bà cả như chúng nó là một con quỷ dữ Nó ghen tuông Nó sợ ông cụ thương tao Chia phần gia tài cho mẹ con tao Đêm đó mụ ta mang thuốc độc đồ vào miệng tao Bắt tao nuốt. Tao van xin đục lạnh nhưng mụ vẫn giữ chặt chân tay Ruột gan tao đứt ra thành từng khúc Tao chết chưa nhắm mắt Mụ ta xanh người bóp chết con lệ của tao Còn tao mới sinh được ba ngày đỏ hòn Một ta thả nó vào trộm nước lệnh bút cho đến chết Một ta sợ ta báo oán mộ tim thầy Pháp về Tên thầy Pháp khốn nạn ấy lột đồ Cắt tóc, ỉa máu trong mực Rồi đóng đinh khoang hồn hai mẹ con tao Chín mười năm qua Ta nằm dưới đất nghe từng tiếng bước chân Người nhà chúng mày đi lại trên đầu trên cổ Tao hận Tao phải giết sạch mầm mống của nhà họ phản chúng mày Thầy cảnh nghe xong đoạn nghiệp chứng Thầy cầm lá bùa hơi run lên thì hiểu rõ loại tà thuật khóa nguồn này vô cùng tàn độc không cho người chết đường chết trợ ép họ phải chịu cái lạnh lẽo của âm tin địa ngục đã rõ ngọn nguồn oan khuất nhưng mà oán thù nên cởi chứ không nên buộc đứa trẻ này không liên quan đến tội ác năm xưa để buông tha cho nó ta sẽ có cách phá bỏ phong ấn đưa mẹ con ngươi lên chùa nâng nhờ cửa vật siêu thoát luân hồi không bao giờ mi gầm thêm một tiếng chói tai cùng lúc đó những sợi dây gai chắc chắn trói ngay tay con bé bỗng nhiên đứt phăng mi lao vòn ra khỏi vòng tròn tốc độ kinh hồn khiến cho thầy cảnh chỉ kịp giơ sâu chuỗi gỗ đào đến đỡ một sức mạnh vô hình hất tung ông thầy vào phía sau lồng ngực đập mạnh nén lại để đau điếng phòng linh trong người bé mi không còn muốn thương lượng nữa nằm trên giường bệnh đa khoản tỉnh ông phan ôm cây chân gãy để con trai cả của ông đứng bên cạnh bố à thằng khang nó rước thầy cảnh về lập đàn gọi hồn vòng bà chúc nhập vào con bé mi khai hết chuyện rồi kiểu này chuyện vỡ là họ hàng hàng xóm người ta biết chuyện danh dự nhà mình còn gì nữa bố ông phan nghe xong mặt cắt không còn giọt máu nếu mà bí mật này bị phanh phui thanh danh dòng họ phan bao đời nay coi như đổ sông đổ bể mẹ ông sẽ bị người đời nguyền rủa là ác phụ và cái nghiệp chứng sát nhân năm đó sẽ đổ xuống đầu con cháu trong đó có gia đình ông không được tôi đức không được để cho thằng khăng nó phá phòng ấn mày gọi điện ngay cho ông lương thầy pháp ở mạn thái bình trả bao nhiêu tiền cũng được bảo ông ấy bắt xe sang đây lập tức đi chiều hôm ấy một chiếc xe ô tô bảy chỗ đúc xịnh trước đầu ngõ hàng thao một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đũa đen bóng đi theo sau là hai ba thanh niên gậy nệ bê chắp gỗ kiếm gỗ và la bàn đó là thầy lương vì thể pháp nổi tiếng chuyên dùng tà thuật chấn áp vong linh bằng bạo lực mà ông phan vừa rước về khang mở cửa ra ngỡ ngàng khi thấy anh họ dẫn theo một toán người lạ xông thẳng vào nhà anh làm cái gì đấy đang lúc dầu xuân lừa bỏng vợ con em mệt mỏi lắm rồi xin anh để cho gia đình em yên khang giang tay chặn trước cửa nhưng anh họ khang hung hăng đẩy qua một bên chú tránh ra bọn anh bảo lịch chú mời ông thầy dòm về làm loạn cả nhà Vòng theo phá thì phải đánh tơi bởi, siêu độ cái nỗi gì. Thầy Lương à, phiền thầy ra tay. Thầy Lương nước mắt nhìn cái vòng tròn bát quái vẽ dở của thầy Cảnh trên nền nhà, cười khẩy đầy khinh miệt Ông ta sẽ bước đi vào giữa phòng khách. Thầy Lương rút từ trong túi nải ra một sấp bùa vẳng rực. Hồng hồ ra lệnh cho đám thanh niên dán chi chít lên khắp các cột nhà. Thầy Cảnh đang ngồi nghỉ mệt ở góc bếp. Thầy Cảnh tượng làm cằn liền bước sang ngăn cằn. Đừng có làm liều oán khí của vong linh này đã thành sát nghiệp, dùng thuật bạo lực để ép bức chỉ khiến cho nó phản kháng mạnh hơn. Lúc đó mạng người thật khó giữ. Thầy Lương hất nằm vùng thanh kiếm gỗ đào lên chứa thẳng vật thể cảnh. Ông già, bớt nói nhảm đi. Ẩm dương cách biệt mang quỷ dám hiện hồn lên cuối phá, thì phải đánh cho hồn siêu phách tán, tránh ra để ta làm phép. Nép rồi thầy Lương cắn đầu ngón tay, quệt máu tươi dọc theo lưỡi kiếm gỗ ông ta dầm chân thình thịch xuống nền nhà miệng niệm chú ngữ thầy lương đằng bố kiếm điên cuồng thì bất chợt hai mắt của ông ta trượn ngược lên thanh kiếm rơi ra khỏi tay cơ thể to béo của vị thầy pháp bị một lực vô nghình nào đó nhấc bổng lên đám thanh niên đệ tử và anh họ khăng hoảng loạn thầy lương lơ lửng giữa không trung khuôn mặt tím tái gân xanh nổi đầy dường như có một sự dây thòng lọng vô nghình hoặc một bàn tay khổng lồ siết chặt ít thầu của kẻ dám ngông cuồng thách thức sau vài giây vùng vẫy thế lực vô hình kia buông tay cơ thể của thể lưng rơi tự do Áo ta nằm có cóp hai mắt lồi trắng giả miệng chào đầy bọt mép đám đệ tử sợ mất mật xuống lại xốc nách thầy lôi ra cửa chạy bắn sống bắn chết em lại anh đó anh em về nhà với con mi còn em nó sống giờ chết giờ thế kia em nằm đây làm sao nhắm mắt được hả anh khang Thuyết gào lên ầm mỹ hai tay ôm lấy phần bụng dưới đã xếp lẹp Nước mắt giản rụ Khang ngồi bên cạnh mép giường ống quần bên phải sẵn lên quan đầu gối Để lầu ra một giải băng gạc trắng toát Từ lúc cái lão thầy pháp dòng Tên lưng chạy trốn ra khỏi nhà Tây ứng bắt đầu ập đến gia đình của anh Oán khí của người đàn bà Diễn nền nhà thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát Chiều hôm qua Khang chạy xe máy giang hiệu thuốc đầu phố Định mua mấy viên ăn thần cho vợ Vừa đến ngã tư đèn đỏ Do so rằng là vắng tanh nhưng tự nhiên tại lái loạn choạng, anh có cảm giác ai đó ngồi đằng sau thình lình giật mạnh cổ áo, xe đổ vật xuống đường. Đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy tới quệt mạnh, khang may mắn lăn lộn nhào lên vỉa hè thoát chết, nhưng phần đùi đã bị thanh sắt mép thùng cưa xé rách. nhưng với thường thể xác của khang chưa là gì so với nỗi đau tột cùng mà tuyết gánh chịu. Tôi qua trong lúc khang đang nằm chờ khâu ở phòng cấp cứu, tuyết ở nhà dọn dẹp đống bừa bộn. Lúc bước từ bậc cầu thang trên các xếp xuống Tôi thấy rõ có một bóng đen gầy guộc Mặc áo nâu đứng chắn ngay bậc nghỉ Bóng đèn đó vươn cánh tay khẳng khiu Sâu mạnh vào ngực của cô Tôi trượt chân lăn lộn mấy vòng Bụng của cô đậm vào trong góc bàn đứa còn thứ hai Đang hình thành được ba tháng Trong bụng mẹ đã vĩnh viễn để đời Vợ Em cố gắng tịnh dưỡng vài hôm cho lại sức đi Là tại anh rước họa về nhà Thầy cảnh cũng đang túc trực ở nhà trông con bé My rồi. Có thể ở đó chấn ăn, em đừng quá lo. Khăn nghẹn ngào vút mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán của vợ. Từ đêm qua đến giờ My không ăn không uống, hễ ai đưa thị cháu vào miệng là nó nhổ tuyệt đi. Để bé 6 tuổi bụ bẫm ngày nào, giờ đây héo hòn gầy gò. Con bé không cào thét thầy chửi bớ như lúc bị vòng nhập nữa. Nó cứ thu mình ngồi co ro trong góc phòng tối. Hai tay ôm khư khư đầu gối, miệng lại nhài. Hát những câu du con từ thời xưa giọng hát thê thê, đất quãng Mang theo âm điệu dầu dĩ thế lương Của một người mẹ mất con Khang biết gia đình của anh đã dồn đến đường cùng nợ máu phải trả bằng máu Nhưng tại sao lại bắt vợ con anh Phải gánh chịu cái nghiệp này Con xin thầy Con cắn rơm cắn cỏ Thì cứ ra giá, giá bao nhiêu Con cũng có thể vay mượn lo liệu Chứ vợ con xảy thay nằm viện Con gái con sắp chết đói khát ở nhà Con sống sao nổi nữa thầy Khang quỳ xuống sân gạch rêu phòng trước cửa nhà thầy Cảnh. Thầy Cảnh đứng trên bậc thềm như người đàn ông đang gục đầu dưới chân. Ông mặc bộ quần áo bà ba nâu sồng, khuôn mặt giả nu. Từ lúc nhà Khang về, ông cứ nhút mình trong giàn phòng, không ăn không uống. Thầy bấy giờ bước xuống đưa tay đỡ Khang lên. Cậu đứng dậy đi. Tiền bạc ở cây cõi trần này không mua được người trước mặt quỷ thần đâu. Sự việc đi đến nông nỗi này, cậu trách cái ác của đời trước nhưng cậu có biết bản thân ta cũng đang phải cõng trên lưng cái nghiệp chứng tề đình của gia tộc ta thầy canh thờ dài ánh mắt hướng về bắt nhang đang cháy do bắt đầu kể lại bí mật mà ông đang định mang theo xuống mồ khang à trên đời này không có nhân duyên nào được tự nhiên gặp gỡ hôm vợ cậu ra đền trần tìm thầy ta vừa nhìn bóng theo sau lưng cô ấy lại nhận ra ngay cái thứ oán khí quen thuộc này ngày thầy pháp tám muôn năm xưa được bà nội cậu rước về Để ép chết cắt tóc yểm bùa, không ai khác là ông nội ruột của ta. Khẳng xứng xà trong mắt mở to hít cỡ, cô sốc này nối tiếp cú sốc kia làm anh không thể phản ứng. tay cạnh nhích mép rồi lại tiếp. Ông nội ta ngày xưa vì thăm chút vàng bạc của nhà phu hộ mà bán rẻ lương tâm. Dùng thuật thất tinh toàn hồn tuyệt tự nhất của môn phái để nhốt linh hồn hai mẹ con người ta vào trốn buồn như... Cậu nghĩ làm ác thì đời sau được yên ổn. Không, gia tộc nhà ta từ đời bố đến đời ta, đàn ông sinh ra đều hiếm muộn. Con cái đặt giặt dẹo rồi bệnh tật mà chết. Ta mang danh thể pháp cứu độ nhân thế, nhưng đến một muộn còn nối dõi cũng không thể bổng bế. Cả cuộc đời này ta phải đi làm việc thiện, giúp người hóa giải oan khiên. Chỉ mong tích chút phước đức để chuộc lại lỗi lầm tày trời của ông nội ta. Thầy Cảnh nhìn sang thẳng vào mắt của Khang. Lần này oan ra ngõ hẹp lại gặp nhau Bà chung tái xuất đòi mạng nhà cậu Cậu là lúc ta phải thay mặt ông nội ta trả lại món nợ này Cậu an tâm Do phải tao hồn toàn bộ nguyên khí Ta cũng phải chấp nhận Khăng bật khóc nức nở Nước mắt của một người đàn ông ngoài 30 lần dài trên gò má Hai người đàn ông một người gánh nghiệp của nạn nhân Một người mang nợ của kẻ thù ác Cầu nhau lên chiếc xe máy chạy thẳng về căn nhà ma ám đập tung cái nền gạch lên cho ta đi đập ngay từ giữa cây tâm cho cậu chất xi si măng đó. thề cảnh bấy giờ quát lớn tay cầm chiếc làm bàn bằng đồng thau cũ kỹ đi vòng quanh phòng khách kim làm bàn xoay tít mù không theo một phương hướng nào cả khang cởi phẳng chiếc áo khoác ngoài mặc kệ chân phải đang khâu vừa lấy cái búa tạo và thanh xào beng lớn nghiến răng và nện xuống tường viên gạch đá hòa vỡ nát khang hề hộp đào mồ hôi trộn lẫn với bụi bầm khi anh mò đến lớp đất đen sâu xuống cỡ nửa mét, tuyết sẽ băng chạm vào một vật cứng. khăng dừng tay quệt mồ hôi, dùng cái bay nhỏ cào lớp bùn nhão nhét và những chùm rễ cây li ti. thưa thầy, có cái gì đó ở dưới này. thầy cảnh bước tới ngồi xổm xuống cầm đến viên rọi thẳng vào hố đất đen ngòm. dưới ánh sáng trắng lóa một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. nằm quằn tròn dưới lớp đất ẩm ướt là một bộ hài cốt phụ nữ, xương cốt đang ngả màu. Học xò vỡ thành từng mảng, mái tóc đèn dài. Đáng sợ hơn ở phần khoảng trống ngay trước ngực là một bộ ngài cốt trẻ sư sinh. Cái vi bộ xương mẹ bộ xương của đứa bé này lại có màu đen kịt. Nhìn vào tư thế có thể thấy lúc bị vùi xuống, người mẹ đã cố gắng ra ngay tay vòng lại ôm trọn đứa con. Thầy nhìn xem, xung quanh xương ngài cốt còn có cái gì cắm xuống đất. Khang chỉ tay vào vết hố giọng run dày. Thầy Cành nhú chặt đôi lông mày, dùng tay chân gạt nốt lớp đất chung quanh. Bảy cây đinh sắt lớn, loại đóng thuyền to cỡ ngón tay cái, dài gần một căng tay đang được cắm sâu vào lòng đất. Những cây đinh đã dì xét đỏ quạch, mục nát theo thời gian, nhưng vẫn cắm chặt một cách tàn nhẫn. Thất tinh tỏa hôn. Thầy Cành lầm bầm, ông ngước mắt lên nhìn Khang giải thích. Cậu có biết tại sao xương đứa bé lại đen kịt vậy không? Ngày xưa lúc bị dìm chết trong nước lạnh, nó mới sinh ra chưa kịp bú sữa mẹ ông nội thật đã dùng bảy cái đinh sắt ngâm của máu trong mực đóng thẳng xuống bầy tử nguyệt chung quanh thi thể người mẹ sắc hút âm máu chó mực chấn tà, hai mẹ con họ bị đóng đinh khóa chặt dưới lớp đất đen không thấy ánh mặt trời nơi đầu thể xác lúc chết cộng với sự giam cầm bức bối ngần ấy năm đã biến họ thành quỷ dữ khang nghe mà ớn lệnh cả người mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau dò xuống anh hiểu Vì sao bà Trúc lại điên cuồng muốn giết sạch nòi giống nhà anh đến vậy? Cái nỗi đau bị cướp đoạt mạng sống Cướp mất đứa con đỏ hòn Rồi lại còn bị đóng đinh đẩy đọa, Làm sao mà không hận cho được? Thầy Cảnh từ từ đứng dậy lấy từ trong tay nài ra một cái kìm nhổ đinh cỡ lớn Một sấp bùa màu đỏ, một tấm lụa lớn Giờ phút quyết định đã tới rồi Cậu khang cậu lùi ra sát cửa đi Từ đó không có được lên tiếng ngay là xen ngang việc gì của ta ta bắt đầu nhổ đinh phá trận đó âm khí tích tụ chín mươi năm sẽ bùng ra nếu mà không cẩn thận cái chúng ta đều phải đền mạng đó tề cảnh nói xong thì ngồi xếp bằng ngay sát mép hố hai tay chắp lại trước ngực khang lùi vào trong góc tường hai tay nắm chặt lại với nhau nín thở dõi theo từng cửa đồng của vị thầy pháp cau ra thắp thêm bàn nén nhang ngoài bàn thiêng tay chân đừng có luống cuống thần hồn nát thần tính là ma quỷ nó mượn gió bẻ măng ngày thầy quanh quệt mồ hôi độc ngầu chín chán rít lên từng tiếng nhọc nhằn khang gật đầu lìa lịa từ lúc phát hiện ra bảy cái đinh sắt dì xét cắm chung quanh bộ hải cốt không khí trong nhà dường như là bị rút cạn thầy cảnh lấy từ trong tay nài ra một chiếc kìm bằng thép đen nhám bề mặt khắc chi chít những dòng bùa chú thầy cẩn thận dùng một lá bùa màu vàng thấm chu sa dán lên mũi kìm từng nhịp thở của thầy cảnh bấy giờ trở nên nặng nề hơn khi mà chiếc kìm chạm vào cái đinh sắt đầu tiên thầy vận sức cài tay bắp gân nổi lên đầy cuồn cuộn lưỡi kìm kẹp chặt lấy mũ đinh khi mà chiếc đinh vừa bị nhích lên khỏi mặt bùn đất ẩm ướt một luồng gió buốt giá từ dưới đánh hốt thấp lên ngược mặt của thầy gió tạt mạnh làm cho ngọn đèn sợi đốt trong giữa nhà rung lên bần bật ánh sáng chập chờn như là muốn tắt ngấm thầy nghiến răng giật mạnh tay chiếc đinh sắt dài cỡ một gang tay mang màu đỏ quạch của máu khô và dì xét bị nhổ bật lên. cứ như vậy thầy cành tiếp tục di chuyển quanh hố đất nhổ lần lượt sáu chiếc đinh còn lại. mỗi một chiếc đinh được rút ra mồ hôi trên người của thầy vón ra như tắm, khuôn mặt sám xịt lại vì phải tiêu hao quá nhiều dương khí. khi chiếc đinh cuối cùng cắm vào vị trí dưới chân bộ hài cốt sơ sinh được nhổ lên, một tiếng thở dài thê lương văng vẳng truyền tới thầy cành chọn một tấm lụa lớn màu đỏ xuống nền gạch bên cạnh hố bàn tay của thầy run rẩy nhặt từng khúc xương xám xịt của người mẹ rồi cẩn trọng bọc lấy mớ xương vụn đen kịt của đứa bé xếp gọn vào tấm lụa đại tế được dựng ngay giữa khoảng sân xi si măng chật hẹp một chiếc bàn gỗ phủ khoăn vàng bên trên có bát hương đèn cầy rượu trắng và một mâm cơm chay tuyệt cũng xin bác sĩ xuất viện sớm thân hình của cô tiểu tụy hốc hác Bè mì được đặt nằm trên chõng tre góc khiên vẫn mê màn bất tỉnh thầy cảnh bắt đầu đọc kinh siêu độ giọng của thầy khàn khàn vòng vòng khang và tuyết thầy phiên nhau quỳ dưới chân đàn tế đến đêm thứ ba Còn phong từ đầu kéo tới ẩm bầm những ngọn nến trên bàn thờ liên tục Phụt thắt rồi lại tự bùng cháy chiếc bàn gỗ rung lên bần bật thầy cảnh nhắm nghiền mắt hai tay tiếp tục bắt ấn quyết đột nhiên ngực của thầy phập phồng thầy ho dữ dội Phun ra một bụng máu tươi Thế nhưng thầy tuyệt nhiên không hề dừng lại Tiếp tục gào đến những câu thần chú Chiều đựng không có nổi nữa rồi à Hoàn khi do máu mù dòng họ nhà ta tạo ra Chỉ có máu của dòng họ ta mới có thể rửa sạch Thầy cành lao đảo lùi lại Ôm lấy lồng ngực Gió từ bên ngoài thổi mạnh Hạt tùng cắm mâm cơm chay lửa hương chao đảo như muốn đổ ụp xuống Âm thanh giết gào thê thém văng lên tôi thấy thầy cảnh chào máu thì sợ hãi tụt cùng cô lết trên nền xi măng ôm lấy chân của khang anh khang à kêu lấy bé mi con bé nó lạnh toát cả người rồi khang ngoảnh mặt nhìn sang chiếc chõng tre bé mi đang nằm bất động phong linh của bà Trúc đang muốn đoạt mạng đứa trẻ này trước khi tiêu tán thầy cảnh gắn chặt hàm răng rút từ trong tay áo ra một ngòi bút lông cửu cũ kỹ thầy dùng đầu bút lông thấm đấm giọt máu của chính mình bước nhanh tới bàn thờ món nợ của ông nội ta hôm nay ta quyết dùng huyết mạch của mình để hoàn trả oan qua đầu nợ của chủ máu bẩn sinh ra nghiệp máu sạch xin rửa tội Thể cảnh quát lớn dồn toàn bộ sức lực xót lại vùng bút vẽ một đạo bùa tể uý ngay lên giữa bề mặt của tấm lụa đỏ nét bút đỏ tươi mang theo dương khí mạnh mẽ khang và tuyết thấy vậy thì bỏ tí mặt đàn tràng cả hai vợ chồng gục đầu xuống nền xi măng cứng nhắc khang dập đầu lại liên tục Chán đập xuống nền đất tứ máu Cháu lạy bà chúc, Cháu thêm mặt cả dòng họ phàn tạ tổ Vì mẹ con bà Là đời trước tàn độc Tức đoạt đi mạng sống của bà Từ lỗi đó mấy đời sau nhà cháu Làm châu làm ngựa cũng không đến đáp nổi Nhưng còn bị nó vô tội đâu bà Cháu xin bà mở miệng từ bi tha cho đứa trẻ ngu dại không biết gì Tiếc dập đầu đi lĩa khắp nấc lên từng hồi Gì à Cháu vừa mất đi một đứa con cho thâu hiểu cái nỗi đau đứt từng khúc ruột của dì năm xưa xin dì thương tình người làm mẹ xin cho con mi được sống những giọt nước mắt mặn chát của khăng và tuyết nhỏ xuống nền gạch quyện vỗ nhau đột nhiên mọi thứ chung quanh cựng lại gió ngừng thổi những tờ tiền vàng mã đang bay tứ tung cũng từ từ rơi xuống đất bầu không khí ngột ngạt tanh tươi bỗng nhiên biến mất trả lại cái sự tĩnh lặng bình yên của một đêm ngoại ô mộc mạc từ góc kia nhà bé mi bỗng nấc lên một tiếng âm thanh vẳng vọng con bé hòn lên vài cái nhỏ ra một búng nước dãy màu đen xuống đất rồi ngã cục đầu qua bên chiếu thầy cảnh buông thõng ngoài bút lồng xuống lùi lại hai bước rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa xong rồi oán khí đã buông mẹ con bái đồng ý nhận đường siêu thoát đặt sắp giấy tiền vàng lên đây anh đắp đất lại cho gọn gàng trở nay mình ra chùa xin tỉnh một khóa lễ siêu độ cầu siêu cho bái với em lệ. Khang nói khẽ, tay xúc từng sáng đất khô tươi súp Lập xuống nguyệt mộ nhỏ gọn. Không nghĩ trang ngoại thành vắng vẻ, phải tính chìm kiều lích nhích cất liên phá vỡ sự tĩnh lặng. Hai cốt của bạch chúc cùng với đứa con gái sư sinh, đã được gia đình khang lầm thủ tục hòa táng sạch sẽ. Mang cho cốt bỏ vào hai hũ gốm chôn cất tử tế. Tuyết đốt một nắm nhang thơm, Cắm đều đặn chung quanh nấm mộ mới đắp chắp tay khấn vái một hồi lâu rồi mới quay lưng rời đi bé mê tỉnh lại sau cơn bạo bệnh sắc mặt bắt đầu trở nên hồng hào điều kỳ lạ là con bé hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì về những đêm bị vong nhập không nhớ người đàn bà áo nâu cũng chẳng nhớ đang hành hạ bố mẹ đặt sao khang và tuyết thống nhất sẽ giữ kín mọi chuyện để tuổi thơ của con không bị bóng ma quá khứ ám ảnh về phần của thầy cảnh sau khi đàn tiết kết thúc ông thu dọn đồ nghề gói ghém chiếc kiềm Nhổ đinh Và thanh làm bàn lầm đỗi bước ra khỏi cầm Khang mang một phong bì tiền dày tiết kiệm Chạy đến nhét vào tay của thầy Về thầy pháp già khoát tay Bóng lưng hơi gủ xuống bước đi Trong ánh bình minh chập choạng. Khang gọi điện cho môi dưới nhà đất Quyết định bán tháo căn Nhà gạch lụp sụp ở đường hàng thao Với giá lỗ Để chuyển sang muôn khu trung cư Các nhà này dù đất được thanh tẩy sạch sẽ Trả lại lớp nền gạch phẳng phiu. Nhưng mỗi lần bước tới tuyết đều cảm thấy lồng mực của mình nghẹn lại ngày cuối cùng trước khi bàn giao chìa khóa tuyết cầm chổi đi quét dọn lại lần lượt các phòng. khi bước vào buồng ngủ của bé mi tuyết thở dài nhìn chiếc giường trống trơn cô với tay lôi tấm nệm mút mỏng manh ra để cuộn lại mang vứt đi vì đồ đạc cũ nhà cô định sắm mới hết. khi tấm nệm vừa được lật lên đập vào mắt của tuyết là bề mặt vạt giường bằng gỗ nham nhở vết xước tuyết khựng lại Bà Tài đang cầm nép đệm của cô run dày Ngày dễ khóc khuất cầu vật giường Chỗ bé mi hai nằm Hối đầu hàng đêm Có một thứ gì đó đen gì cuộn tròn Tuyết nín thở rón rén bước lại nhìn kỹ Đó là một túm tóc đen Một túm tóc nhỏ xíu chưa bằng ngón tay út Không phải là mưa tóc dài Túm tóc đen tuyển được bện lại một cách tỉ mỉ Chặt chẽ thành hình bím tóc đuôi xăm Của trẻ con Đầu bím tóc không buộc bằng chỉ Mà được buộc bằng sợi chỉ mục màu trắng toát Tôi đứng trên chân tại chỗ Tốm tóc này ở đâu ra Thầy cảnh đã gói ghém mít toàn bộ Mất tóc cũ mang đi theo Ngụy, Cùng hai cốt rồi cơ mà Hơn nữa đây rõ ràng là tóc của một đứa trẻ con Chứ không phải là tóc của người lớn Những câu hỏi dồn dập ùa vào trong tâm trí của tuyết Là bé mi tự cắt tóc của mình Giấu đi trong những lúc vô thức Hay là linh hồn đứa trẻ sư sinh Chưa từng lớn lên Trước khi rời đi đã bỏ lại một kỷ niệm Hoặc tồi tệ hơn là cái oán khí kia đeo đẳng gia tộc họ phan vẫn chưa thực sự buông bỏ ở bên ngoài cửa sổ trên nam định lại bắt đầu kéo mây đen vận vũ báo hiệu một cơn mưa rông sắp sửa đổ xuống căn nhà gạch cũ kỹ tuyết vội vàng thật tấm đệm xuống lùi bước chạy thục mạng ra khỏi phòng đóng sầm cánh cửa lại khoai trần bí mật cuối cùng vào sâu bốn bức tường vôi vữa rồi đó có là gì đi nữa cô cụ thể sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này thêm một lần nào nữa trong đời